các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy bị bệnh nằm trên giường này hét lên một câu cuối. Còn hựa. Một tiếng sét vang lên trong tai, khiến cho Ngọc Lam dùng mình ngã xuống. Khung cảnh lại thay đổi. Trước mắt Ngọc Lam là cảnh ngoại ô và xe chở tổ nhân đang lao nhanh. Đột nhiên, chiếc xe chở tổ tù bị hất văng lên. Mấy chiếc xe khác dừng lại. Một loạt lính đặc nhiệm mặc áo đen lao tới. Điều Kiết Ngọc Lam còn kinh hãi hơn nữa. Đó là từ trong cái hố đất, bỗng mọc ra đâu một đống lính mặt quỷ đội nón. Thế rồi từ trong xe hòm, bỗng chiếc cửa mở tung, một loạt sói đen lao ra. Và rồi cái người tổ nhận đó cũng anh dũng lao ra, chống cự để bảo vệ cho phía nhạc nhiệm áo đen. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng bị một tên quỷ chém ngang mặt mà gục ngã, không hiểu vì lý do gì. Mặc khi nhìn thấy mặt tổ nhân này, Ngọc Lam có cảm giác thân quen lắm. Nhìn cảnh tượng người tổ nhân đó bị hạ cổ, Ngọc Lam vẫn không khỏi tránh rơi lệ vì cảm động. Thế rồi cảnh vật lại đổi qua một hình ảnh, nhà của Ngọc Lam đang sửa và chú út đã chết ra sao. Giờ này, đứng đây nhìn lại cảnh tượng này mà lòng cô vẫn quặn đau. Bất ngờ Ngọc Lam tuôn rơi nước mắt. Thế rồi cảnh vật lại thay đổi. Lần này là tiệm vải của Dĩ Vân. Ngọc Lam cứ như thể đang bước vào tiệm. Dĩ Vân kia rồi, đang đứng thử áo ngay trước gương. Một bộ quần áo đen ngủ ở nhà đẹp lắm. Ngọc Lam thấy Dĩ Vân bình thường thì cô nhẹ lòng lắm. Thế nhưng không được bao lâu, bất ngờ Dĩ Vân gào thét lăn lộn. Hai tay dì ta cố cào cấu xé cái áo và cái quần đang mặc vậy. Ngọc Lam đứng đó gào thét trong nước mắt. "Gì? Dĩ ơi!" Thế nhưng dì Vân chỉ quay cuồng giấy rộn được một lúc, thì dì ta ngã vật ra mặt đất. Trên mình là một bộ quần áo tựa như axit đã ăn vào thịt và thiêu rụi lớp da. Một hình ảnh kinh dị hiện ra trước mắt. Ngọc Lam ngồi khụi xuống, cô miệng khóc nấc lên, nhìn dì hai mắt mở trừng trừng, toàn thân máu chảy lênh láng. Khói bốc lên từ chỗ thịt cháy bay lên nghi ngút. Ngọc Lam cứ ngồi ở góc phòng mà khóc nấc lên thút thít. Dĩ Vân, Dĩ Vân ơi. Tế rồi bên cạnh Dĩ Vân, một làn khói đen tỏa ra. Trong mấy chốc, một người thanh niên ngày nào đã hiện lên bên cạnh xác của Dĩ ta. Người thanh niên này cứ đứng đó mà nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam thấy người này thì cô như ngừng khóc, Ngọc Lam run rẩy đứng lên, hai tay cô nắm chặt, mắt long sòng sọc ướt đẫm nghiến răng mà nói: "Mày!" Bất ngờ Hai mắt Ngọc Lam bỗng nóng rực lên. Toàn thân người thanh niên kia như phát lửa cháy bừng bừng, chẳng mấy chốc mà người thanh niên đã bị thiêu rụi thành khói. Ngọc Lam thì mắt do càng ngày càng nóng lên, khiến cho cô cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Cái cảm giác như hai con mắt của cô như hai hòn than đỏ rực đang thiêu rọi mọi thứ trước mặt cô vậy. Ngọc Lam gào thét, đưa tay lên ôm mặt lăn lộn trên mặt đất. Được một lúc thì cô cũng bất tỉnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net